nhưng kỳ thực khác nhau một trời một vực. Hơn 2.000 năm trước, dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tê tê bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy để chi chức của chúng phát triển vực bậc, trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài, có thể trở thành vũ khí đảo mới lợi hại dùng để trộm mộ, gọi là tê tê huyệt lăng. Mộ cổ thời xưa, đa số bên trên đắp đất thành gò,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 được xây hoàn toàn bằng gạch, càng hiếm những sơn lăng đổ sụp táng trong lòng núi, những một phần bằng đất đằm thông thường đều không ngăn được móng vuốt của TT Huyết Lăng. Bộ táng sau này dần rút ra kinh nghiệm chống chộm, đã dùng xây mộ càng ngày càng lớn, mức độ kiên cố cũng theo đó mà tăng lên. Các khe kẽ còn được lùng đồng nấu sắt đổ vào bịt kín, khiến TT Huyết Lăng mất đất rộng võ. Tuy vậy, đối với những mộ phần tán ở vùng ẩm ướt lạnh lẽo này, chúng vẫn tỏ ra vô cùng hữu hiệu. Cổ thuật TT huyết lăng đã thất truyền từ thời Đường, đến nay chỉ có Ban Sơn đạo nhân còn biết cách sử dụng, nên vẫn được xem như pháp môn bí truyền của phái Ban Sơn. Ban Sơn đạo nhân không dùng pháp thiết thuyết của Mộ Kim và Giả Lĩnh. Mộ Kim hiểu ý,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 quét đất cứng mà như chọc đậu phụ, xuyên vào lòng núi dễ như chả bàn tay. Còn TT huyết lang lớn hơn lại bị lão Tây giữ chặt, buộc xích sắt vào vòng đồng để nó không lao thèo còn TT nhỏ. Hai con vật này giống như cán cân, phải đi liền với quả cân. Tóm chặt lấy một con thì không lo con kia đi chệch phương hướng hay đào ngũ giữa chừng. Đoạn dây xích chỉ hơi nơi lòng Đủ để con TT to cuống lên xoay tròn tại chỗ, khoét rộng thêm lỗ con TT nhỏ vừa đào. Đám trộm xã lĩnh tuy đều là những tay đầu đấu lão luyện, nhưng chưa ai được mộc xả thể ý phương pháp này, nên cứ chố mắt rân nhìn. Thì ra cặp TT huyết lăng kích cỡ khác nhau, chính là sự kết hợp về công tuyệt vời. Một con chuyên đào huyết đào theo chiều dọc, con còn lại chuyên mở rộng huyết đào theo chiều ngang.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 Vẫn phải tốt nhiều công sức Nếu muốn xuyên thẳng vào địa cung Gà gồ như lúc rảnh rỗi Liền ngồi xếp bằng trên đất Nhắm mắt dưỡng thần Một khi cặp tê tê đào tới địa cung Bọn họ không biết Sẽ gặp phải những nguy hiểm gì Bên trong ngôi bộ cổ Hình thế kỳ tuyệt này Bên tai là những tiếng ấm ấm Ẩm vàng trong lòng đuối Đoán chừng đám trồm xả lĩnh Do lão trần cầm đầu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 có vội mấy, cũng đành kiên nhẫn chờ đợi. Nhẫn nh nhà răng lưới bắt cá mà thôi." Cao Đả suy nghĩ, tinh thần anh ta cũng dần phiêu du như cao tăng nhập định. Nam trộm Sa Lĩnh đương nhiên không dám quấy rầy anh ta, lên ngôi cả rức chân núi kỉ ngơi. Hồng cô nương mấy hôm nay ở bên, mắt thấy gà gô thần cơ ứng biến, cử chỉ phóng khoáng, lời lẽ hào sảng, Tuy nhiên, không giống năm người thường thắng sơn, trên là hai kẻ đầu sọ Trần La, giấy toàn đám trộm vô lễ thổ tộc. Lúc nào cũng chỉ ôm giấc tâm sừng vương sừng bá, thầm nhủ gả cho người này mới không phí một đời. Năm xưa phát nguyện cả đời không xuất giá, giờ không khỏi lấy làm hối hận. Thật là đêm về ngắm trăng sáng trên lầu, Chỉ mình thường Nga không xuất giá Nghi đến đây cô ta khẽ thở dài Trong lòng đã quyết Từ nay về sau Dù chân trời hay góc bề Tốt dốc gì cũng theo anh ta Chẳng bằng tới lời thầy đọc năm xưa nữa Có điều không biết tay Ban Sơn đạo nhân này Đã lấy vợ hay chưa Nghi đoàn hồng cô nương Bèn hạ giọng Hỏi nhỏ sư mội của gà gô Là hoa linh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 Bầu không khí bóng trở nên gượng gạo vô cùng Hồng cồn đường mặt nóng phừng phừng Chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nẻ để chùi xuống Đúng lúc ấy Láo tay từ trong đường hầm chùi ra Dắt theo hai con tê tê huyệt lăng Thông báo về gã gô Đã đào tới sơn lăng Phòng sinh thủy khởi Phòng sinh thủy khởi Là tiếng lóng thường dùng để khi đào mộ Phòng có nghĩa là trong mộ Không có âm khí tích tụ, không khí liều thồng. Tòa ủng thành phía trước bị phong tỏa câu lập để làm thành một cái bẫy mộ giả. Nên bên trong không thấy có dấu vết trùng đọc. Đường hầm hai con tê tê huyệt lang đảo vừa hay xuyên thẳng vào địa đảo bị bịt kín ngay sau ủng thành. Thủy ám chỉ cuộc cải hoặc minh khí. Có thủy chứng tỏ có minh điện địa cung thực sự. Gà gồ nghe thế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 liền gặp ngay một đoạn đường dốc, đá lát trên mặt đường đã bị nảy tung, soi bước xung quanh thì thấy dưới chân dốc có một khối đá to tướng chặn ngang, biệt kín lối đi. Men theo con dốc đi lên, trên cao là vòm đá xanh khổng lồ. Giữa các khe kẽ của bức tường đá, thi thoảng lại bắt gặp hai con rết đang cuốc cuồng đào tẩu. Vật tính vốn tương sinh tương khắc, loài rết gặp gà độ tinh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 Thì ra bình sơn kiên cố, song rắc núi lại siêu nghiêng theo năm tháng, thành ra chi thần núi, có rất nhiều khe nứt to nhỏ, từ ngoài nhìn vào khó mà thấy được. Lòng núi này có phong thủy cực quý, sinh khí không ngừng lưu thông, nên cổ vật chôn bên trong dù qua nhiều năm vẫn còn như mới. Chén lưu ly đến vạn điền trong lầu đại điện các, nhật nhật được sắp đặt theo bố cục tinh cùng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 Hiện tại mới chỉ cách mấy chằm năm nên đa phần vẫn sáng như xưa. Đặc biệt những chiếc chén lưu ly li bát bảo vẫn còn lấp lánh trong ánh nến bập bùng. Đàn trộm đi theo gà cô, thấy cảnh tiên cung trong núi Bình Sơn đều ngời rà như phộng, nhìn đến đỏ cả mắt. Dù tham lam đến đầu có nằm mơ, họ cũng không nghĩ lại có tòa minh điện to đến thế này. Chỉ tính riêng mấy cái đèn cổ kia thôi, cũng đã lấy không hết rồi. Hoa Linh ra ngoài đấu đấu chưa đầy nửa năm, chẳng có mấy kỷ niệm, chỉ thấy sâu trong tòa cung điện này có yêu khí bao trùm, không khỏi thầm run sợ, níu chặt cánh tay gà cô, đập sau lưng anh ta. Su huynh này, nơi kỳ quái trước mắt, giống như cung điện đạo quan luyện đơn, sao có thể là minh điện cho người chết được? Cago mới 5 tuổi, tất theo các tiền bối ban sơn đạo nhân đi trộm mộ. Đế lăng lật mộ cổ chư hậu vương, quy mô hoành tráng đều đã đào qua. Điếc công trong các dần lăng, tùy xà hoa chăng lệ, nhưng không thấy nơi đầu có dáng vẻ tiên cảnh thế này. Dường như toàn bộ kiến thức trong danh sơn đạo giáo đều được đặt vào đây. Sóng âm khí nơi này lại quá nặng nề, giống như quỷ cung